Bà cái xin lỗi mãi là không có ai trong cửa hàng nên không qua thăm con được. Con ngở đâu bây giờ? Bà ấy mất rồi. Bà ngừng lại nhìn hạ nước mắt chan hòa, bà tự hỏi, hạ đâu có họ hàng gì với bà Kim Ngư mà thương tiếc như vậy. Đám tang bà Kim Ngư có lẽ là lớn nhất ở phố huyện từ trước đến nay, mặc dù hôm đó là ngày giữa tuần. Bà xị bị giết, bị siết cổ ngay trong nhà mình.